Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Kỳ thật từ nhỏ đến lớn Cô chưa thật sự chủ động theo đuổi ai Cô và Tạ Kiệt quen nhau Chẳng qua là nước chảy thành sông Bây giờ bảo cô làm giống như những cô gái Trong phim thần tượng Mắt rừng rừng bổ nhào vào trong lòng bạn trai Thì cô không làm được Mà kệ chuyện gì Là cắn răng cứng rắn chống đỡ Mới chính là bản tính của Hà Khen Có xem phần tiếp theo không Tạ Kiệt ngồi bên cạnh mà nhìn cười Đương nhiên rồi, anh sợ sao Hạ Kinh cắn chặt răng nói Anh chỉ là quan tâm tới em thôi Vốn đầu óc của em bây giờ không tất lắm Nếu chẳng may bị dọa đến đau tim Suy tim thì có thể điên lên được rồi đó Nghe thấy vậy thì Hạ Kinh phản bác nói Đầu óc của em không tốt Chỉ là tạm thời So sánh tất cả Thì đầu óc của em còn tốt hơn cả anh đó Tạ Kiệt không nghĩ tới Hạ Kinh còn chưa bị hồ chết Nhất thời không có sự chuẩn bị để đối đáp câu này Hạ Kinh vì thế lại càng vui vẻ Anh xem Em vừa nói đầu óc của anh không tốt, anh liền biểu hiện cho em xem rồi nha. Tạ Kiệt nghĩ nghĩ nhớ lại, bỗng nhiên chỉ vào màn hình TV tùy ý nói. Nhìn đến người thứ hai bên trái, có người đội mũ không phải hay sao? Làm sao vậy? Cô ấy chính là nhân vật chính trong bộ phim Disney, chính là hung thủ đó. Tạ Kiệt nói xong thì bật dậy, từ trên sofa mà chạy trốn. Tạ Kiệt kia, anh muốn chết có phải hay không à? Hà Kinh ôm lấy cái gối nhầm vào cái bóng của anh mà ném qua. Vậy là cô đã hết hướng xem phim. Hạ Kinh tắt tivi rồi đem cất cái đĩa đi. Tạ Kiệt bật đèn phòng khách lên. Hạ Kinh chậm chậm đem cất cái đĩa vào trong hộp. Làm bộ như lơ đáng mà nhẹ giọng cất tiếng hỏi. Thứ bảy anh sẽ không phải tăng ca chứ? Không hẳn là tăng ca. Có chuyện gì sao? Ừm, em mời anh đi ăn cơm tối. Cảm ơn anh đã giúp em gần đây. về sao chứ? Em còn vòng vo cái gì hả? Cái gì là vòng vo chứ? thế chính là đầu óc của em... Hạ Kinh vừa muốn tấn công, thì Tạ Kiệt lại bổ sung một câu. Anh nói là em có dấu hiệu, muốn nhớ lại tại sao. Toàn bộ căn phòng giống như là bị ngừng lại. Hạ Kinh thong thả lắc đầu rồi nói. Không có, tí xíu đều là không có. Tạ Kiệt gật gật đâu, vẻ mặt không thể nói rõ là thất vọng hay là may mắn. Cho nên thứ bảy này, cùng đi ăn cơm tối có được hay không? Là đi chỗ nào? Em còn chưa nghĩ ra, điều này khi ngủ em sẽ lên mạng tìm hiểu một số vấn đề. Em đã biết sử dụng tìm kiếm lời bình rồi sao? Mà đúng rồi, thứ bảy là ngày mấy nhỉ? Hạ Kinh trầm ngâm hơn nửa ngày Mới tốt ra một tiếng Là ngày 7 Ngày 7, tháng 7 Hạ Kinh không dám quay đầu Cũng không biết Tạ Kiệt sẽ phản ứng ra sao Cảm giác như lâu một thế kỷ Cô mẹ nghe được giọng điệu của Tạ Kiệt mang theo ý cười Vậy thì đến nhà hàng mà anh chọn đi Mình chỉ giúp Hạ Kinh nhanh chóng Tìm về trí nhớ đã mất Sẽ không có suy nghĩ khác Tạ Kiệt cứ thường là như vậy Không hiểu sao cô còn nhớ rõ ngày này. Cũng không muốn bác bỏ đi những gì cô nói. Anh đứng trước cửa nhà hàng của Danny mà củng cố tinh thần. Hít sâu một hơi rồi mới tiến vào. Năm năm trước Danny còn là đầu bếp. Năm năm sau là quan lý của một nhà hàng mà ông chủ trước kia để lại. Cậu ta đã xây dựng cải tạo một cách tiết kiệm. Chính mình làm chủ. Trước kia ngày kỷ niệm kết hôn của Hà Kinh và Tà Kiệt đều chúc mừng tại đây. Đương nhiên đến nay, lúc Hà Kinh là không có khả năng nhớ được. Tối hôm qua... Cô đã không đề cập muốn tới nơi này, xem ra là vẫn chưa nhớ được điều gì cả. Hạ Kinh đi đến nhà hàng từ rất sớm, cô cũng không gặp Danny. theo sự chỉ dẫn của nhân viên phục vụ mà ngồi xuống chỗ mà Tạ Kiệt đã đặt trước. Bàn đặt trước của bọn họ nằm trong một cái sân nhỏ. Các vết nứt lớn ở trong các bức tường, xây dựng bằng đá lấp lánh phủ đầy cây tường xuân, tầng tầng lớp lớp như một thác nước xanh biếc mà kiên cố, lại giống như một bức họa trong tranh cuộn. Sắc trời màu xanh đậm dần dần chuyển thành màu đen thăm thẳm như là đại dương. Nhân viên phục vụ, vụ mang đến vài cây nến đặt ở trên bàn. Hạ Khinh nhìn chăm chăm vào ánh sáng nến, thật là cảm thán, vì vậy cầm lên chiếc di động. Cô thật sự là rất yêu cái di động này, có camera trước khiến cho cô không cần phải đảo ngược điện thoại ra sau như trước đây. Trước kia khi dùng điện thoại 10 bước mới được một bức, còn lại toàn là những vẻ mặt đáng sợ. Vừa tốt nghiệp đại học, Hạ Khinh chính thức biến mình thành người mới. Bấm lỗ tai cắt tóc, có tiểu cóc mà cô rất thích, lại không có kiếu chỉ biết nhìn màn hình TV mà cắt theo. Trên đường cắt, trên bàn cơm cũng cắt, trước Noel cũng cắt, cứ không ngừng cắt tóc. Rồi sau đó tên của Hà Kinh được lưu lại trong tên điện thoại của Tạ Kiệt chính là Kinh tay kéo. Hà Kinh lặng lặng nhìn màn hình di động của mình. Đêm nay cô và Tạ Kiệt tách rời nhau ra khỏi nhà. Rời khỏi nhà trước cũng chưa nói, bởi vì không muốn anh thấy sự chuẩn bị chú đáo của mình cuối cùng vẫn là kém mình hơn 5 năm trước hà kinh tự cảm thấy cái gọi là quan trọng của người phụ nữ 25 tuổi là cần sử dụng mỹ phẩm để kéo dài nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.